tôi đã gặp một chiều trên bến nước ông lại đò ngồi đời khách sang sông gió đưa nhẹ Đôi hàng lâu lặn lũ Ông lại buồn đưa mắt mỏi trông trong vang nhìn xưa chiếu giọi mỗi chiều về sống lại giữa hồn ông ông chỉ muốn cuộc đời xưa đen tôi xóa nhỏ đi trong cùng tình đây là Mới ngày nào trên bến sông vắng lặng, đợi buồn tan như lỡ một cung đàn. thuyền đò ông mang nặng sầu cô quạnh, lặng lờ đưa bao khách lạ sang sông. thức qua đó ngày xưa hờ hững quá cha cùng ông để lại một bài sử họ với ông hai cánh đợi xa lạ sang sông rồi Không một tiếng văn ư Và cứ thế Dòng đời trôi lặng lẹ Bên ngày xưa lai đỏ trong tuổi già bông xê còn mong gì thấy được ánh hồng tươi nhưng một hôm ánh hồng lên rực rỡ non sóng rèn điệu nhạc oai hùng, dòng sông dư chuyển mình lên hăm hở, muôn hoa tươi căng thẳng nhựa sông. tôi đôi mơ, hồn dũng mạnh trước cảnh đời tươi thăm Nỗi mầm vui không thốt được nên lời. Từ hôm đó bên đò ông sống dậy, bao nhiêu đưa đón khách sang sông, những người khách không giống ngày xưa ấy, họ về đây, hụt nặng chiều bên. họ về đây bụi vương mệnh trên đẹp ao đường xa xăm tóc lỏng gió tơi bời họ đi rồi ông thấy buồn ảo nào vì họ qua bên ấy một lần qua từ đó bên hàng lâu lạ lướt khách ngày xưa không trở lại sang sông nên mỗi chiều thả thuyền trên bên nước ông lái buồn đưa mắt. Mọi mòn cho.